Ta cổ sức xiết chặt đai lưng, hai mắt không biểu hiện gì cả. Ô kỳ thái nặng nề gật đầu, vỗ vỗ vai ta nói. Ngư nhất định có thể làm được. Đối thủ của ta đến từ hoàng nhanh hoàng tột. Cự nham. Thân thể của hắn cao lớn hơn ta rất nhiều. Hắn ngạo nghệ đứng giữa đấu trường. Một thanh đại kiếm dài chừng sáu xích cắm ở trước mặt. Hắn men mặc nã hổ, tóc vàng tung bay. Ta từ từ đi vào trong đấu trường. Đôi mắt của hắn chưa rời khỏi ta một chút nào. Tay trái ta cầm hộ thuần, tay phải cầm trường đao, chỉ xéo xuống mặt đất. Ta đã đoán được lực lượng của cự nham khẳng định trên rất nhiều. Nên phương pháp đối phó của ta là dùng hộ thuần giảm lực công kích của hắn. Cự nham gầm lớn một tiếng, tâm tình của khán giả lập tức bị kích động tới mức cuồng nhiệt. Khi ta bước chân vào trong đấu trường, Hoàng Nhan Vân Na và toàn tụ kiều đang ngồi trên khán đài. Đôi mắt quan tâm nhìn thẳng vào ta. Diệp Hổ Liều mạn khu khu đôi tay nhỏ bé. Ta nở nụ cười. Vinh một tiếng. Trận đấu bắt đầu. Tâm tình của ta trở nên căng thẳng. Trong tầm mắt chỉ còn lại một người đó là Cự Nham. Hắn rút đại kiếm, lầm lên một tiếng hướng ta vọt tới. Ta xoay người chạy quanh đấu trường. Trong đấu trường nhất thời yên tĩnh. Không ngờ trận đấu lại diễn ra như vậy. Đâu có chém giết thảm liệt. Ý của ta là muốn tiêu hao thể lực của Cự Nham. Cự nham tuy rằng thân cao chân dài, thế nhưng động tác lại chậm, luôn cách ta một khoảng. Sự phẫn nộ của hắn lên tới cực điểm. Những từ gầm gừ đã phát ra trong miệng. Trong sân đã có người bắt đầu ồn ào, sức lực của ta như vậy, không khác gì lùi bước. Cự nham đang vững tin là ta chạy trốn, nhưng thân hình ta đột ngột dừng lại, nhảy xéo sang một bên tới bên cạnh của hắn mà cự nham theo quán tính vận phóng đi theo phương hướng cũ trường đao trong tay của ta đâm tới sườn trái của hắn muốn một kích giết địch trong lúc nguy cấp, cự nham trở nên tỉnh táo dị thường, hắn lấy hộ thuận ở cánh tay trái che lại nhưng ta lại biến đổi thế đao Dao phong tạt tà, tà đâm về phía trước. Muội đao đâm vào cánh tay của hắn. Cự Nam không hề hay biết đại kiếm trong tay phải quét tới ta rút trường đao luồn lại phía sau. Cự Nam bị ta đâm trúng cánh tay. Máu tươi lập tức phụt ra. Nhát kiếm của hắn vừa rồi thất bại. Ta tận dụng thời cơ, đâm thêm một đao vào ngực của hắn. Tốc độ của cự nham tương đối chậm. Mũi đao xuyên qua bề giáp, đâm vào cơ ngực, nhưng chỉ vào được nửa thốn, rồi không cách nào vào thêm được nữa. Bởi tay trái của hắn đã tóm được thân đao. Hắn mạnh mẽ dùng lực rút đao, máu tươi theo đao chảy ồ ồ ra. Dường như hắn không có cảm giác đau đớn, đương một tiếng, thanh đao gãy làm hai đoạn. Đại kiếm chém vào cổ của ta. Ta lại lùi về phía sau mấy bước, né tránh một kiếm của hắn, sau đó nhìn trường đao trong tay. Bây giờ nó chỉ còn lại trường một xích. Cự Nham cười lên đắc ý. Hắn bỗng nhiên nhảy tới một bước. Ta rõ ràng cảm giác được mặt đất rung động. Đại kiếm lấy thế của vạn quân bổ tới ta. thân hình của ta nhấc lên bên cái dùng hộ thuận trong tay cản kiếm. Một lực lượng vô cùng khổng lồ truyền tới, làm cho thân hình của ta bay vọt về phía sau chừng ba trượng, ngã xuống mặt đất. Lực lượng khổng lồ này làm ta không cách nào dự đoán được. Cự nham gia tốt chạy về phía ta, hắn muốn nhân cơ hội tước đoạt sinh mệnh của đối thủ. Ta vọt dậy, lấy đoạn kiếm còn lại, toàn lực chém tới cự nham. Thân hình của ta bay ngược ra sau, nhưng khác với lần trước, là lần này ta tận dụng lực lượng của cự nham. Ta vững vàng rơi sát vào biên giới của tấm lưới bảo hộ, cánh tay cầm đao run lên, hổ khẩu đã rắc toạc tóe máu. Cự nham thấy ta bị dồn tới góc, Hắn đi từng bước tới cạnh ta. Hộ thuần trong tay đã bị rác. Ta toàn lực ném vào hắn, nhưng lại bị hắn đánh bay sang một bên. Ta đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cước bộ của Cự Nam. Cự Nam dừng lại, sau đó nhanh chóng hướng ta vọt tới. Đồng thời ta cũng phóng tới chỗ hắn. Nhưng mục tiêu của ta không phải là đầu hắn, mà lại là hạ bàn. Đòn đánh của ta đã vượt ra ngoài dự liệu của Cự Nham, thế kiếm của hắn đã mất, vội vàng xoay lại, đâm xuống dưới. Thân hình ta dán chặt vào mặt đất, cánh tay toàn lực đâm tới xuyên thủng bì giáp, đâm vào tiểu phúc của hắn. Cự Nham gào lên một tiếng thảm thiết. Thân hình không còn duy trì được nữa. Lập tức ngã xuống dưới đất. Hắn run rẩy rút đoạn đao ra. Ta thừa dịp này lại đấm thêm một quyền vào chỗ đó. Cự nham bị thương nặng như vậy, nhưng hắn vẫn tóm được tay của ta. Song chưởng của hắn như một cái vòng sắt siết chặt dường như muốn nghiền nát tay của ta. Ta liều mạng ngửa ra sau, dùng đầu đập vào mũi của hắn. Cự nham đau đớn, nới lỏng cánh tay ta nhanh chóng thoát ra. Do mất một lượng máu lớn, nên hành động của cự nham đã trở nên chậm chạp. Thể lực của ta cũng không còn. Biết chiêu vừa rồi đã hao tổn rất nhiều sức lực. Cự nham cầm lấy đại kiếm một lần nữa dồn ta vào góc. Dưới sự chiến đấu của chúng ta, tấm lưới đã rách thành những mảnh nhỏ. Ánh sáng trùng hợp chiếu lên thân hình của ta và Cự Nham. Hợp hai cái bóng lại làm một. Cự Nham lại giơ đại kiếm lên. Hắn thấy ta đã không còn đường lui, nên ước tính một kiếm này sẽ chém ta thành hai đoạn. Nguyên tắc bà, ta liều lĩnh xông tới, ôm lấy phần eo của hắn, đột nhiên kéo một cái làm cho đại kiếm của cự nham không chém được. Đồng thời ta điên cuồng dùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay thúc vào xương của hắn. Nhưng ta cũng bị hắn thúc một cái vào sống lưng, sự đau đớn làm bộc phát toàn bộ thực lực của ta. Ta gầm lên một tiếng trấn vỡ thiên địa. Thân hình to lớn của cự nham bị ta vắt bổng lên. Ta ngửa người một cái, nương theo một thế vật của người Mông Cổ, vặn hắn ra đằng sau. Đại kiếm từ trong tay cự nham văng ra, kiếm phong băng lạnh xẹt qua mặt của ta, cắm lên mặt đất. Sống lưng của cự nham bị bẻ gãy, mặt nạ hổ rơi ra, máu tươi trào ra từ trên mặt của hắn. Ta bò dậy rút đại kiếm lên khỏi mặt đất. Giết chết hắn, giết chết hắn. Toàn bộ đấu trường vang lên những tiếng gào khản cổ. Ta nhìn vào trong đám người, thấy toàn tụ Kiều dường như không đành lòng nhìn cảnh máu tanh trước mặt. Hai mắt nhắm chặt lại. Đôi mắt đẹp của Hoài Ninh vâng na tỏa ra quang mang kiếp nộ. nành không chút nào che giấu sự thưởng thức đối với ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của dược hổ đỏ bừng lên. Liều mạng gọi tên của ta. Ta nắm lấy mái tóc vàng rối bời của cự nham. Một kiếm chém đứt đầu của hắn. Đối với hắn, đây chính là một sự giải thoát. Cả đấu trường rung chuyển bởi những tiếng gào. Và ngày sau chính là trận chung kết Ta mơ hồ cảm thấy ô kỳ thái dường như có điều gì đó lo lắng. Trận đấu với cựu nham đã làm tiêu hao rất lớn thể lực của ta. Trong khi đó bạo lông cầu tháp lại có được sự nghỉ ngơi khi A Đông bỏ cuộc. Hay là ô kỳ thái lo lắng chuyện này? Đêm trước trận chung kết. Ô kỳ thái và sát cáp thai đem rượu và thức ăn tới phòng của ta. chủ nhân chủ động cùng với nô lệ uống rượu. Không thể nghi ngờ, đây chính là một chuyện vô cùng mới mẻ. Ô Kỳ Thái dùng ngân đao cắt một chân con dê đưa cho cả còn sếp cấp thay rót rượu. Thể lực khôi phục tới đâu rồi? Ô Kỳ Thái thân thiết hỏi. Ta cười nhạt một tiếng nói, chắc không có gì trở ngại. Sát Cáp Thái khét hẳn ngày xưa trong cách nói của hắn đã câu nệ hơn trước rất nhiều. Ô kì Thái Vương Bát rượu lên nói: "Chúc ngươi ngày mai có thể giành lấy được tự do." Cạn. Ta Vương Bát rượu lên định uống. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Sát Cáp Thái có cái gì đó toét ra, hình như là có nỗi khổ tâm. Trong lòng ta chợt hiểu chỉ đưa bát rượu lên miệng cho dính ướt môi Thần Lệnh Ô Kỳ Thái giật lấy bát rượu trong tay ta làm nó rơi xuống đất nói "Không nên uống." Ta ngạc nhiên nhìn về phía Ô Kỳ Thái. Ô Kỳ Thái nắm chặt song quyền, thờ dài một tiếng, Sát Các Thai ở phía sau tỏ ra vui mừng. Ô Kỳ Thái đứng đậy, đi lại trong phòng nhiều lần, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Gia Lộc thử tướng có tìm ta." Ta nhìn đôi mắt phức tạp của hắn, nhất thời hiểu được ngọn nguồn. Ô Kỳ Thái bỗng nhiên mở cửa phòng, gió đêm mang theo hơi lạnh của mùa xuân tràn vào, hắn hít một hơi thật sâu nói: "30 năm trước, Cũng có một nô lệ vào tới trận chung kết như ngươi. Lúc đó trong lòng hắn tràn ngập tự tin có thể giành lấy chức quán quân. Nhưng chủ nhân của hắn lại bảo hắn bỏ qua thi đấu. Sau đó lấy sự tự do làm khuất phục hắn. Hắn hiển nhiên là đang kể chuyện của mình. Ô kìa, thái bỗng nhiên say người lại. Mở áo ngực của mình ra, trên ngực toàn những vết sẹo chằng chịt. Hai mắt hắn u ương ước nói: "Những vết sẹo vinh hạnh này của ta đã biến thành những nỗi sỉ nhục suốt đời." Trong đôi mắt của hắn hiện lên sự thống khổ. "Hiện giờ ta mới hiểu được một đạo lý tự do tuy đáng quý nhưng không thể hy sinh sự tôn nghiêm để đổi lấy nó." Hắn nhìn thẳng vào ta nói: Tên Siếp Mickey đặt cược một số tiền lớn vào trận đấu ngày mai, nên hắn không muốn có sự sơ suất gì. Ta gật đầu nói, cho nên ngươi đã nghĩ ra chủ ý hạ độc vào trong rượu. Sát Các khai từ trước tới giờ không mở miệng, thì nay bỗng nói, việc này không có liên quan tới chủ nhân, là chủ ý của ta. Hơn nửa trong rượu kia cũng không phải độc dược gì cả. Chỉ là tùm cốt táng. Khiến cho tứ chi mền nhũng vô lực. Ta cười lạnh nói. Tùm cốt táng và độc dược có khác gì nhau đâu. Đều đoạt đi tính mệnh của ta. Chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trên mặt sát cáp thai hiện lên sự xấu hổ. Kỳ Thật hắn một lòng suy nghĩ cho Ô Kỳ Thái. Chuyện này không thể trách hắn được. Sát Các Thái có chút ưu sầu, lo lắng nói: "Nếu như chúng ta thắng trận quyết đấu này, sợ rằng gia tộc Tích Vi sẽ không bỏ qua ý đồ đâu." Ô Kỳ Thái chuyển hướng nhìn ta lớn tiếng hỏi: "Ngươi có sợ không?" Ta lắc đầu, thế cục đã phát triển tới mức này, Sở có lợi ích gì chứ?" Ô Kỳ Thái cười ha ha nói, "Hạo Hán tử, dũng cảm hơn nhiều so với ta năm đó." Hắn lấy ra một tờ giấy ở trong ngực, nói, "Đây là từ khế ước ta mua ngươi từ trong tay ngút nhang, chỉ cần ngày mai ngươi thắng lợi, ta cho ngươi tự do." Sát quát khai thở dài một tiếng, "Chú nhân nếu như kiên trì thì sẽ phải trả một cái giá rất thảm trọng." Ta cười nhạt nói, "Chỉ cần bước vào trận quyết đấu, ta chỉ có một lựa chọn, đó là nhanh chóng kết liễu đối thủ, dùng thời gian ngắn nhất trận đấu. Điểm này không ai có thể thay đổi." Ta dừng lại một chút nói, "bao gồm cả chính ta." Mơ phòng kéo dài, nhưng không vì vậy làm cản trở trận quyết đấu. Cách tự do chỉ một bước chân, đã khơi dậy sự hưng phấn đã đánh mất từ lâu trong lòng của ta. Ta có thể đó được tự do không? Khi còn ở đại khoang, vì có được tự do tránh khỏi bị người ta khống chế, ta tới từng. Làm thân phận con tin ở tầng Ta lại càng không có gì tự do của chính mình. Bây giờ làm nô lệ của Ô Kỳ Thái, hình như ta cái tự do không còn xa nữa rồi. Cho dù ta có đánh bại cầu tháp thì cũng không cách nào có được tự do chân chính. Ta ngửa đầu nhìn thẳng lên trời cao. Chỉ có trở thành vương giả hùng bá thiên hạ thì mới mong có được tự do của chính mình. mới có thể tùy tâm sở dục chi phối vạn dân thiên hạ. Ta càng kiên định bước đi. Trong mặt nạ hoàng kim rất tối nhưng bầu trời thì lại rất sáng. Tiếng hoang hô trong nháy mắt đạt tới đỉnh. Ta nhìn xuyên qua mặt nạ hoàng kim, chuẩn xác nhìn vào vị trí của toàn tụ kiều. Đôi mắt đẹp của nàng long sáng khi ta xuất hiện. Ngoài ra quan tâm tới ta còn có Hoàng Nhan Vân Na. Toàn tụ Kiều thì còn rụt rè một chút, nhưng thiếu nữ Bắc Quốc thì nhiệt tình hơn nhiều. Nàng và dược hổ đồng thời hét tên của ta, hai chữ vang báo đã làm cho tim ta dậy sóng. Trong lòng ta dâng lên một sự ấm áp từ lâu không có. Sự âm nhu mà ta đã quên lại một lần nữa. trở lại trong tim của ta, ta nắm chặt trường đao băng lãnh, phải đoạt lại những gì đã mất. Đất trong trường đấu bị mưa nhuộm thành một màu đỏ, máu trong trường đấu như được cát đỏ hút dần đi. Bạo Long cầu tháp nghiêng nghiêng đi vào trong đấu trường. Thân hình của hắn và ta tương đương nhau. Vì giáp màu đen làm cho hắn trông rắn chắc. bước chân của chúng ta đi chậm chậm. Gặp nhau ở giữa trận đấu. Trường đao của ta và đoạn kiếm của cầu tháp chạm khẽ vào nhau. Mượn cơ hội này, chúng ta đều quan sát đối phương. Trong đôi mắt của cầu tháp là sự lý trí và tỉnh táo. Trong đó ta không nhìn thấy bất luận một thứ gì gọi là cuồng nhiệt. Những âm thanh ngoài kia không có một chút ảnh hướng nào với hắn cả. Mong rằng máu của ngươi sẽ sướng với đoạn kiếm trong tay của ta. Thanh, âm băng lãnh của bạo lông vang lên. Ta sẽ đạt qua thi thể của ngươi, để ngân tiếp tự do. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 46 tháng 7. Ta và bạo lông đồng thời triệt thoái về phía sau. Sau khi cắt nhau chừng 3 trượng thì đứng lại. Một tiếng đinh vang lên. Hai người đồng thời phóng đi. Sức vật của Bạo Long cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể lăng không bay lên. Hộ Thuẫn ở tay trái cản trường đao. Đoản kiếm ở tay phải chém tới cổ của ta. Ta và hắn đồng thời xuất phát nhưng tốc độ của ta chậm hơn một chút, ta dùng hộ thuận ở tay trái cản kiếm phong. Nhưng không nghĩ tới, đoạn kiếm của Bạo Long cực kỳ lợi hại. Kiếm phong xuyên thủng hộ thuận bằng thép nhưng cũng vì vậy mà sức lực giảm đi vài phần. Tuy là như thế, nhưng cũng đã lưu lại ở tay trái của ta một vết thương thật sâu. Khi ta thu tay trái lại, thì trường đao thay đổi góc độ, bổ về phía hạ bàn của Bảo Long. Sự khống chế thân hình ở trên không trung, vượt qua sức tưởng tượng của ta. Trương phải hắn nhanh chóng thu lại, rồi đạp lên hộ thổn của ta. Thân hình của hắn mượn lực bay về phía trước. Lăng không bay qua đỉnh đầu của ta, Nhưng khi tới giữa thì phương hướng chợt thay đổi, đâm thẳng xuống đỉnh đầu của ta. Trong tình thế cấp bách, ta chẳng quan tâm gì tới hình tượng nữa. Say người lăn tròn mấy vòng mới có thể tránh thoát được một kích chí mạng của hắn. Bạo Long cười nhạt một tiếng. A, Đông đột nhiên rút lui, làm cho hắn được nghỉ ngơi. thể lực và tinh lực được phục hồi đầy đủ. Trạng thái của bản thân đang ở đỉnh phong. Trong khi đó, ta đã dùng hết sức đấu với cự nham, cho nên thể lực bị rơi xuống hạ phong. Càng thêm phiền phức chính là đoạn kiếm của Bạo Long sắc bén dị thường. Không gì không phá được. Trường đao của ta không dám chính diện đón đỡ. Đinh cơ của ta hoàn toàn bị mất hết. Bạo Long gầm lên một tiếng. Đoản kiếm lần thứ 2 đâm vào hộ thuẫn của ta. Ta thình lình bỏ hộ thuẫn, cả hai tay cầm trường đao bộ tới chỗ hắn. Lực phòng vệ ở tay trái của Bạo Long cực tốt, hộ thuẫn ngăn trở trường đao, đoản kiếm chém xéo về hướng tiểu phúc của ta. Giới thế tấm công sát bén của hắn, ta đành phải lùi lại. Khí thế của Bạo Long càng ngày càng tăng. Khán giả trong đấu trường dần dần hét vang tên của hắn. Lắm áp những thanh âm hét tên của ta. Có thể tưởng tượng, ta đã lâm vào bất lợi. Chẳng hiểu sao ta lại chợt nhớ tới cảnh tượng của Bạch Quỷ trước khi chết. Sở dĩ hắn bị Tinh Hậu đưa vào chỗ chết chính là do tay hắn nắm trọng binh. Nhưng thật không ngờ Tinh Hậu lại dùng hiểm chiêu, bỏ hai tòa thành, tước đoạt đi tính mạng của hắn. Đoạn kiếm của Bạo Long chính là điều mà ta kiêng kỵ nhất, muốn thắng lợi thì trước tiên phải bỏ đi trở ngại này. Trong đầu của ta chợt hiện lên một ý nghĩ, Nhưng muốn làm chuyện này thì trong lòng của ta phải làm được một chuyện, đó là bỏ đi sự sợ hãi. Khi Bạo Long lần thứ hai xuất thủ, thân hình ta chủ động nghênh đón kiếm phong. Trường đao trong tay phải dùng thế lượng vại câu thương, bổ vào đầu vai của hắn. Bạo Long dùng hộ thuận, đẩy trường đao của ta sang một bên, Đoản kiếm nhanh như chớp đâm vào ngực trái của ta. Khi thân hình của ta cắt kiếm phong chừng một thốn thì đột nhiên nhức sang trái, đoản kiếm kiếm đâm thẳng vào bên phải của ta. Không đợi Bạo Long rút đoản kiếm, tay trái của ta đấm thẳng vào mặt của hắn. Ngón giữa và ngón trỏ chuẩn đâm vào hai mắt của Bạo Long. Đoản kiếm xuyên qua thân thể của ta cắm vào tận xương. Nếu như lúc này Bạo Long chỉ cần chuyển động kiếm phong một chút thôi, thì với sự sắc bén của đoạn kiếm, chắc chắn sẽ đưa ta vào chỗ chết. Bóng tối và sự đau nhức làm cho Bạo Long từ bỏ đoạn kiếm, hai tay che hai mắt, kêu lên một tiếng thảm thiết. Máu tươi từ tư chảy qua kẻ tay của hắn. Ta cũng vô lực tấn công lẫn thứ hai, thân thể dần dần ngã xuống đất, máu tươi từ miệng vết thương phun ra như súng. Bạo Long hai tay sờ soạn trên mặt đất, bò tới hướng của ta. Từ cổ họng của hắn vang lên tiếng gào như thú. Bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải giết ta. Tất cả mọi người từ trong đấu trường đều đứng lên nhìn chằm chằm vào người ta. Ta gãy dù muốn đứng lên, thế nhưng do mất quá nhiều máu, đã làm cho ta yếu ớt vô lực. Thân thể của ta lại một lần nữa ngã xuống trong vũng bùn lầy lội. Hai tay của Bảo Long rốt cục cũng mò tới hai chân của ta, hắn cười lớn bắt đầu di chuyển lên phía cổ ta. Tay trái của ta chậm rãi rút loạn kiếm vẫn mang theo bên người. Máu tươi từ miệng vết thương lại phun ra. Ta ngưng tụ lực lượng toàn thân đâm tới. Nhưng khi mũi kiếm đang trên đường đi thì lại bị hắn chuẩn xác tóm lấy, xoay ngược lại, đè xuống phía ngực của ta. Máu tươi từ trong mắt của hắn đang chảy xuống người của ta. Lúc này, hắn biểu hiện vô cùng kinh khủng. Đoản kiếm đâm xuyên qua vảy giáp giảm tối ngực của ta. Ta cắn răng một cái, một lần nữa đẩy ngược cánh tay của hắn lại. Bạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, dùng thân hình chặn lấy chuôi kiếm, muốn dùng toàn bộ sức lực để ấn xuống. Kiếm phong lại một lần nữa lại đâm xuống người của ta. Lúc này ta hoàn toàn tỉnh táo nhận ra, ta không có cách nào cản được kiếm phong này. Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Vang báo thúc thúc, mau đứng lên, thúc thúc có thể mà thúc thúc có thể chiến thắng hắn. Là thanh âm của Diệp Hổ. Cố gắng lên lên, cố gắng lên lên. Ta nghe được hai thanh âm trợ uy cho ta là của Hoàng nhanh vâng Na và toàn tụ Kiều. Một lực lượng không biết từ đâu truyền tới. Lần thứ hai ta đẩy ngược đoạn kiếm lại kề sát vào vết hầu của Bạo Long. Hắn dường như cảm nhận được hơi lạnh từ kiếm phong truyền tới. Thân hình liều mạng ngửa ra sau, thế nhưng hai tay của hắn vẫn nắm chặt tay của ta. Kiếm phong đâm thẳng vào yết hầu của hắn. Lực lượng của Bảo Long dần dần yếu đi, khi ta đâm mũi kiếm vào được một tấc thì thân hình của hắn hoàn toàn mềm nhũn. Ta cố sức đẩy hắn ra, đoạn kiếm cắm sâu xuống phía dưới, vẫn còn đang rung rung trên thân thể hắn. Một ý chí lớn lao từ đâu truyền tới, lại làm ta một lần nữa đứng lên. Ta có thể nhìn thấy mọi người hoan hô nhảy nhót. Nhưng không nghe được bất cứ một thanh âm gì. Những hình ảnh của bọn họ nhạt nhòa dần trước mắt của ta, rốt cục bóng tối cũng phủ xuống. Chỉ trong nháy mắt, ta bước vào một không gian đen đặc. Yến Lâm, Thái Tuyết, Dao Như, im im. Tư Hầu từng người một đi quanh người ta, gọi lớn tên của ta. Các nàng liều mạng kéo ta, nỗ lực muốn đem ta ra khỏi bóng tối. Đúng lúc này, Tinh Hầu đột nhiên đứng ở phía sau các nàng, trong tay cầm đao nhọn, cười lớn đâm vào hậu tâm của từng nàng một. Ta liều mạng kêu lớn, thế nhưng lại không phát ra bất cứ thanh âm gì, trong tuyệt vọng ta khóc nước nỡ. Tuệ Kiều đứng ở phía sau của ta, Mặc dù không quay đầu lại, nhưng ta cảm nhận được sự u oán từ trong mắt của nàng. Tại sao muốn giết ta? Nàng chậm rãi buông ngân cung, mũi tên nhanh chóng bay tới hậu tâm của ta. Sự đau đớn chậm rãi kéo tới. Thân thể ta như một đám mây. Một cảm giác uệ hải tràn ngập toàn thân. Ta nhớ là mình lúc đó đã tiến nhập vào một giấc ngủ vĩnh viễn. Trong bóng tối mơ hồ xuất hiện một tia tia sáng. Tia sáng này tuy rằng yếu ớt, nhưng mà nó đã chiếu rọi bóng tối trong đầu của ta. Ta không thể ngã xuống như vậy. Tính mạng của ta không thể kết thúc một cách rẻ mạt như thế này. Ta si ngốc nắm lấy tia sáng. như muốn đem toàn bộ nó kéo vào trong lòng. Văng báo, ta nghe thấy có người gọi ta trong bóng đêm ta cố sức tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ một thân ảnh nào. Văng báo thúc thúc. Cuối cùng, ta cũng nhận ra phương hướng của thanh âm. Thân hình ta liều mạng di động về phía đó. khu mặt nhỏ nhắn tròn tròn của dược hổ rốt cục cũng xuất hiện trong tầm mắt của ta. Vang báo thúc thúc. Khi ta một lần nữa nghe thấy tiếng gọi thì biết mình đã trở về hiện thực. Ta nằm ở trên ghế dài trong phòng nghỉ, có rất nhiều người vây quanh ta. Có những đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Ta có thể nhận ra đó là O kỳ thái Shack cấp hai. Dực Hổ còn có tụ kiều. Tụ kiều thành thạo quấn mảnh lụa trắng quanh ngực của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Vận khí của ngươi thật tốt, kiếm phong lại không đã thương tới tim và phổi. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là sẽ khôi phục như thường, không để lại bất cứ hậu quả gì cả." "Tạ ơn tạ tiểu thư cổ giúp." Lần này ta có thể tin tưởng, thanh âm véo ớp vô lực kia là do chính ta phát ra." Tụ Kiều Âm Như cười nói, "Ngươi ngươi phải tạ ơn là Dực Hộ thiếu gia." Dực Hộ đi tới trong đôi mắt to đen lúm liếng tràn ngập kích động, văng báo thúc thúc thúc thật uy phong. Hắn mô phỏng theo động tác của ta chém ra một cái Thế nhưng thân hình mất cân đổi ngã phịch xuống đất, làm cho mọi người xung quanh bật cười. Một thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên. "Diệp Hổ, làm loạn đủ chưa?" Mọi người đồng thời nhìn ra phía cửa. Hoàng Nhan Vân Na chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa. Trong đôi mắt xanh của nàng tràn ngập tức giận. "Diệp Hổ thề lời, tay chân luống tuống đi tới. Tháp giọng nói: "Tỷ tỷ." Hoàng Nhan Vân na quét lên, không nói tiếng nào là đi mất để không biết tỷ sẽ lo lắng hay sao. Toàn tụ kiều cúi quắp giải thích: "Việc này đều là do muội trong lúc cấp bách, muội quên không dẩm báo lại với tỷ." Hoàng Nhan Vân na thở dài nói: "Thanh thanh Muội đừng thay nó biện giải, chắc chắn là nó đòi muội đi theo." Dực Hổ cười ôm lấy cánh tay trái của tỷ tỷ mình, nói: "Tỷ tỷ tỷ không phải là thường dạy muội, là một nam nhi thì phải giúp giúp người khác hay sao?" Vân Na vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, "Sao ta lại không cho để đi của người cơ chứ, nhưng mà trước khi đi phải nói với tỷ một tiếng." Dược Hổ liên tục gật đầu. Ô Kỳ Thái lúc này mới bước tới chào. Hoài Nhan tướng quân. Hoài Nhan vẫn na lạnh đạm nhìn Ô Kỳ Thái. Nàng không muốn kết giao với Ô Kỳ Thái nên chỉ khẽ gật đầu. Sau đó cùng với toàn tụ kiều và Dược Hổ cùng nhau rời đi. Nhưng trước khi đi cũng không quên liếc nhìn ta một cái. Ô kì thái buồn bã thở dài một hơi. Hắn nhìn sát Cáp Thai nói quay về hành quán thu thập một chút. Sau đó chúng ta phải lập tức rời khỏi Hắc Sa Thành. Hai tên võ sĩ mang ta lên xe ngựa. Tứ chi của ta có cảm giác như dần dần khôi phục. Sự đau đớn từ vết thương mang lại làm cho mồ hôi lạnh của ta toát ra. Sự uể oải phải làm cho ta muốn ngủ. Sau khi tinh lại, thì ta phát hiện mình đã ở trong hành quán, nhưng không phải gian phòng lúc trước. Sự bài trí không thể tính là xa hoa, nhưng lại khác trước kia một trời một vực. Ánh nến bên trong phòng chập chờn, chắc lúc này trời đã tối. Cổ họng ta khô nóng dị thường, Đó là vì nguyên nhân ta mất quá nhiều máu. Đang muốn mở cửa gọi người thì cửa phòng đã mở ra. Cố Lan Thứ bưng chén thuốc và chén trà đi đến. Hắn đệm thêm một cái gối vào sau lưng ta. Cung Kính nói có phải là đang mệt không? Ta gật đầu. Tuy rằng Lan Thứ tính tình thô lỗ, nhưng lại thẳng thắn. Không biết vì sao hắn lại cung kính với ta như vậy. Có lẽ là từ khi ta thắng trận quyết đấu. Lang thứ rót cho ta một chén thuốc đỡ cho ta uống. Ta yếu ớt nói thật không ngờ tới. Ngươi lại còn biết chăm sóc người khác. Lang thứ cười hắc hắc nói năm đó khi còn làm chăn ngựa. Mấy trăm con ngựa ta còn chiếu cố được. Hôn chi chỉ là một mình ngươi." Nói vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy không ổn, trở tay nặng nề tát vào má mình một cái, nói lan thứ chết tiệt, toàn nói bậy thôi. Ngài đại nhân đại lượng, cứ coi như ta đang đánh rắm đi. Trong lòng ta kỳ quái tại sao hắn lại có biểu hiện tôn kính với ta như vậy chứ? Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một những tiếng ồn ào, có một thanh âm vô cùng thẩn trương nói người đâu, mau tới đây. Chủ nhân đã xảy ra chuyện. Cầu cuối dường như đã nứt nở, vất vả lắm ta mới phân biệt được thanh âm này là do Seth Cap thai phát ra. Lan Thứ lấy làm kinh hãi quay đầu chạy ra ngoài cửa. Tuy rằng ta cũng muốn xem chuyện gì xảy ra, Nhưng bản thân ta lại không cách nào di chuyển được. Ta vô cùng lo lắng và bất an đợi một hồi lâu. Lang thứ Rốt cục cũng trở về. Đi tới bên giường ta thấp giọng nói chủ nhân bảo ta mang ngươi tới bên đó. Không đợi câu trả lời của ta, hắn ôm lấy thân hình của ta, đi ra ngoài cửa. Mặc dù hắn vô cùng cẩn thận nhưng vẫn chạm vào vết thương của ta, làm cho ta đau tới mức rít cắn vào môi. Ô kì thái sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên thảm, ở ngực hắn có cắm hai mũi tên, máu đen chảy ra ướt hết cả áo. Đôi lông mày hoa râm nhíu chặt lại một chỗ, dường như đang cố gắng kìm nén đau đớn. Sắc cát khai đôi mắt đẫm lệ quỳ ở một bên, Lăng Thứ cẩn thận đặt ta ở đối diện với Ô Kỳ Thái, để cho ta dựa vào ngực hắn. Ô Kỳ Thái cố gắng mỉm cười, hắn ho khan hai tiếng tiếp nhận khế ước từ trong tay sát cấp thai, nói bằng báo: "Đây, đây là khế ước của ngươi. Ta đồng ý cho ngươi được tự do." Hắn run rẩy đem khế ước châm lên ngọn nến, trong nháy mắt khế ước đã hóa thành tro tàn. Ô kì thấy nói ta, cả đời này chỉ có một việc chuyện ăn năn. Hôm nay, ngươi giúp ta hoàn thành. Ô kì thấy ta, có chết cũng. Lời còn chu dứt thì hắn đã trợn mắt lên, sau đó thì rũ xuống. Chủ nhân. Sát cáp thai lớn tiếng gào khóc. Ta nhìn khế ước đã hóa thành tro tàn. trong lòng ta ngẩn ngơ. Đây là sự cố gắng của ta sao? Đây là sự tự do của ta sao? Khi nó tới được với mình thì bản thân ta chẳng có cảm giác gì là kích động cả. Nhìn thi thể ô kì thái, trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương. Cho dù hắn làm gì thì cũng coi như là một người giữ lời hứa. Hơn nữa hắn đã mang lại cho ta dự do. Thiện ác vốn có thể phân biệt được hay sao? Ba ngày sau, ta đã có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng. Ô Kỳ Thái đã được xác cáp thai chôn cất tự tế. Nhìn bề ngoài thì Ô thị hành quán không có gì biến hóa cả. Những nô lệ đối với chủ nhân bạo ngược như Ô Kỳ Thái cũng không có cảm tình gì. Đa số trong lòng những người ở đây đều vui mừng Ta bỗng nhiên nghĩ tới A Đông Từ sau trận quyết chiến kia Đã không còn nghe thấy tin tức về hắn nữa Không biết hắn còn sống trên đời hay không Lúc hoàng hôn Sát cáp thai tới tìm ta Chỉ trong vòng có mấy hôm Mà hắn đã tiều tụi đi rất nhiều Tô Mai đã nhiều thêm mấy sợi. Sát Các Thái đích thân pha một bình trà Long Tỉnh, ngồi đối diện với ta. Ta uống một ngụm trà, thì phát hiện đây chỉ là loại trà bình thường nhất trong trà Long Tỉnh của Tây Hồ. Thế nhưng ở cái nơi giá lạnh khủng khiếp như thế này, nó lại là thứ vô cùng trân quý. Sát Các Thái nói ngày ấy sau khi quyết đấu, Hiếu nhân vốn dự tính là sau khi kết thúc thì phải nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Gia Lộc Thự Tướng lại phái người mời chủ nhân vào trong phủ nghị sự. Gia Lộc Thự Tướng nói là muốn mua cả ô thì hành quán và tất cả nô lệ. Trong đó chi đích danh là phải mua ngươi. Ta thổi nhẹ một cánh cặc, nhẹ nhấc một ngụm, bình tĩnh nói chủ nhân trả lời như thế nào? Nhưng thực ra trong lòng ta đã đoán được đáp án của Ô Kỳ Thái. Sát cấp thai tràn ngập bi phẫn nói chủ nhân đương nhiên là không chịu đáp ứng. Gia Lộc Sức Mi thẹn quá hóa giận. Hai người chia tay trong sự không vui. Ta và chủ nhân lo lắng hắn sẽ thi triển độc kế, muốn quay về hành quán mang ngươi rời đi luôn, thế nhưng không nghĩ tới Sếp cấp khai cố sức cắn môi dưới. Hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm không nghĩ tới tên gia lộc Xíp Mi vô liêm sỉ này lại hạ thủ với chúng ta khi đang trên đường về. Trong lòng ta thầm than, "Ô kì thái này đúng là không biết lượng sức. Gia lộc Xíp Mi chính là đồng hồ thừa tướng. Muốn đẩy hắn vào đường cùng thì dễ như trở bàn tay." Sếp Cáp Thai lại nói trước khi chủ nhân Lâm Chum có dặn ta hai chuyện. Chuyện thứ nhất là trả lại sự tự do cho ngươi. Chủ nhân đã tự mình làm được rồi. Còn một chuyện nữa là giao toàn bộ điền sản cho ta, bảo ta xử lý cho tốt. Ta gật đầu, Sếp Cáp Thai làm việc cẩn thận kính đáo, đúng là một người thừa kế rất tốt gia nghiệp của Ô Kỳ Thái. Sát Các Thai nói ta vốn không muốn tiếp nhận. Thế nhưng trước khi chủ nhân Lâm Chung bên người không có con nối dõi giỏi, hơn nữa mục đích mà chủ nhân giao cho ta chính là muốn ta chống đỡ qua trường nguy cơ này. Vì vậy ta mới tiếp nhận. Sát Các Thai bùi ngồi than thở chủ nhân tuy rằng mất đi Thế nhưng gia Lột Thiết Vi vẫn không buông tha sự nhòm ngó đối với gia sản của Ô thị. Hai ngày nay, hắn đã phái người tới đây, nói chuyện mua sảnh nghiệp với ta. Cái tên tiểu nhân vô liêm sỉ này lại muốn dùng một con ngựa đổi lấy một đấu sỉ. Đây rõ ràng là muốn mạnh mẹ chiếm đoạt mà. Nếu như ta đồng ý, thì sẽ có lỗi với chủ nhân Nếu như ta không đồng ý, thì Gia Lộc Sếp Mi vốn là đương triều thừa tướng quyền cao chức trọng, hắn mà tức giận lên, thì người trong Ô thị hành quán sẽ khó tránh khỏi độc thủ. Sắc mặt tái trên mặt xám lại, thổn thức không ngừng. Trong lòng ta đã hiểu rõ ý của hắn, Gia Lộc Sếp Mi không phải là nhắm vào toàn bộ Ô thị hành quán. Mà chính là ta. Vì ta đã đánh chết Bạo Long trong trận quyết đấu, làm cho hắn tổn thất một lượng tài phố lớn, nên khẳng định hắn muốn dùng ta thay thế chỗ trống của Bạo Long. Mà hiện giờ ta đã được tự do, cho nên sát cáp thai đau đầu nhất là chuyện này. Ta buông chén trà nói ngươi có nghĩ ra đối sách gì không? Sách cấp thai than thở ta không nghĩ ra đối sách gì, cho nên mới tới đây xin ngài dạy ta." Ngôn từ của hắn đối với ta cực kỳ khách khí. Ta mỉm cười nói ra loạt xíp mi chắc là không thiếu tài phố. Mua ô thị hành quán chỉ là để xả mối hận trong lòng. Nếu như ngươi đem nó chuyển cho thừa tớm, vậy thì chuyện này kết thúc rồi. Sếp Cáp thai cười khổ nói: "Bang báo huynh hôm nay đã là người tự do. Ta làm sao có thể để sản nghiệp ô thị vào trong biển lửa được. Sở dĩ ta tìm tới ngài thương lượng là vì chủ nhân cực kỳ tôn trọng ngài. Cho dù tâm trí hay là dãm lực để vượt xa ta." Ta âm thầm cảm thán, không nghĩ tới ô kỳ thái này lại là kỳ kỹ của ta. Sát Giáp Thai nói bằng báo huynh nếu như đã biết được Huyền Cơ, xin cứ việc nói thẳng. Gia Lộc Xích Mi trên danh nghĩa là mô sản nghiệp ô thị. Chư mục đích của hắn là ngài. Tính mạng của toàn bộ ô thị hiện giờ nằm trong tay ngài đó. Ta gật đầu nói nếu như ta chủ động đi theo Gia Lộc Xích Mi, hắn có lẽ sẽ buông tha các ngươi. Nếu như ta cứ tuyệt hắn, chỉ sợ hắn sẽ không tiết tất cả đối phó ô thị, đến lúc đó chẳng những các ngươi sẽ khó thoát một kiếp. Cho nên cho dù chúng ta có tình nguyện hay không, thì số phận của chúng ta đã gắn liền với nhau rồi. Sát Các Thai khen chủ nhân quả nhiên không có nói sai, năng lực nhận biết thời thế của ngài vượng xa ta. Ta mỉm cười nói ngươi đừng có vội tăng bút ta. Ta phải vứt bỏ vô cùng mới được tự do. Tuyết sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống cũ. Hơn nữa gia tộc Xích Mi chỉ cho làm một đấu sĩ, nương tựa vào hắn có khát gì làm một nô lệ. Sát Cáp Thái buồn bã gật đầu nói nếu như thế, ta chỉ còn cách giải tán ô thì hành quán. Trả lại tự do cho các đấu sĩ. Để cho bọn chúng trốn đi tránh chết vậy. Ta hỏi ngược lại ngươi cho làm ra luật xích mi sẽ bỏ qua như vậy ư. Không đợi câu trả lời của hắn. Ta lại nói lúc chủ nhân ngươi còn sống. Tất cả các vật dụng đều lưu lại ấn ký ô thị. Thử hỏi một khi ra luật xích mi muốn đối phó bọn họ. Vậy thì những nô lệ có ấm khí ô thì sẽ trốn đi đâu đây? Sát cấp khai cung kính hướng ta thi lễ một cái nói sát cấp khai kiến thức nông cạn kính xin ban báo huynh chỉ điểm sai lầm. Ta trọng thương chưa lành. Liên tục nói nhiều lời như thế đã mệt tới mức thở hổn hển. Nông chung trả lên nói tình thế hiện nay chỉ có hai từ kéo dài mà thôi. Sắc cáp thay ánh mắt sáng ngời nói nguyện nghe chỉ bảo. Ta nói Nhiên cười nói có hai lý do. Thứ nhất, chủ nhân ngươi mới mất, tất cả tài sản còn đang trong quá trình thanh lý kiểm toán. Thứ hai, ta trọng thương chưa lành, chỉ cần ngươi trả lời như vậy thì chúng ta sẽ thoát hiểm. "Dao, Sát Vi sẽ không hại chết một ai nữa cả." Sát Các Thái có chút ít lo lắng nói thế nhưng, mặc dù dùng với hai lý do này, chúng ta có thể kéo dài thêm thời gian, nhưng sau đó hắn lại ép chúng ta quyết định. Ta mỉm cười nói thời gian có thể thay đổi tất cả. Hơn nữa lúc đó không có cách nào thay đổi. thì chi ít chúng ta còn có cơ hội chuẩn bị chu đáo. Lúc đó có thể làm cho gia tộc Siêu Mi chịu hậu quả cá chết rác lưới, còn hơn nghển cổ chờ chết như bây giờ. Sát cấp thai liên tục xưng phải, lý luận của ta làm cho hắn phục tùng. Sở dĩ ta bảo hắn kéo dài thời gian chính là vì thương thế của ta còn chưa bình phục. Ta muốn tận dụng thời gian này suy tính bước đi tương lai của mình. Lúc này có một gã võ sĩ từ bên ngoài đi vào. Nhìn ta nói văn báo công tử. Bên ngoài có một hài đồng tên là Dực Hổ và một vị nữ tử cầu kiến. Hai mắt ta sáng ngời. Trời xanh đúng là không vứt bỏ ta. Dực Hổ xuất hiện đã làm cho ta nhìn thấy ngọn đèn sáng trong bóng đêm. Nếu như ta có thể lợi dụng tâm lý sùng bái của hài đồng này, nhân cơ hội tiếp cận Đông Hồ Tứ Đại Dũng Tướng Hoàng Nhan Vân Na, chỉ cần có được sự tương trợ của Hoàng Nhan Vân Na, thì nguy cơ do gia tộc Xích Mi gây ra có thể được hóa giải. Ta cười nói mau mời bọn họ vào, giật hối mặc một bộ đồ da thú Vui vẻ nhảy vào trong phòng của ta ở phía sau hắn chính là một thân ảnh động lòng người. Đôi mắt đẹp của toàn tụ kiều nhìn thẳng vào ta, cả kinh nói là ngươi. Trong lòng ta hoảng sợ. Lúc này mới nhớ là mình quên không mang mặt nạ. Chẳng nhẽ khi nàng nhìn thấy dung mạo của ta thì sẽ nhớ lại chuyện cũ. Trong lòng ta hối hận tới cực điểm, đúng là sơ sẩy mà. Hồng mặc của toàn tụ kiều ửng đỏ. Nhìn về phía sau của mình một chút, Sát Các Thai đã sớm thức thời bỏ đi. Lúc này nàng mới thấp giọng nói ngươi, tại sao lại là tướng lĩnh bị bắt ở Mãn Châu? Lúc này ta mới yên lòng. Hóa ra nàng chỉ nhớ sự tình ở Mãn Châu, chứ lại quên chuyện ta đã giết nàng. trong lòng âm thầm kêu may mắn. Do sợ quá nên trán đã đổ mồ hôi. Thế nào vết thương của người lại đau có đúng hay không? Toàn tụ Kiều Âm cần nói. Ta lắc đầu, cười nói chắc là do quá nóng. Dược hộ chẳng quan tâm gì tới chuyện khác, chỉ luôn miệng hỏi sự tình khi ta quyết đấu. Ta đi tới trước giường ngồi xuống. Nhược Hộ giúp ta cởi áo ngoài. Toàn tụ Kiều tỷ mỹ kiểm tra vết thương, sau đó băng bó lại một lần nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng quấn những mảnh lụa quanh người ta. Ta ngửi được một mùi hương thơm ngát. Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác khó mà kìm nén. Hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng bừa bãi yêu thương một phen. Sau khi kìm nén những ý niệm này ở trong đầu, ta mới thốt lên được một câu cảm tạ. Toàn tụ Kiều Âm Như cười nói là dược hộ dẫn ta tới được, ngươi cảm tạ hắn đi. Dược hộ khanh khách cười nói băng báo thúc thúc. Nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, thì hãy dạy ta cách đấu thuật thủ thật đấu vật. Võ thuật của đấu sĩ đi. Toàn tụ Kiều đạo dược hộ Không thể. Ta cười nói hoàng nhan tướng quân thân là đông hồ tứ đại danh tướng. Võ công đương nhiên là siêu quần. Tiểu công tử Hà Tất phải bỏ gần tìm xa. Dược Hộ Lắc Đậu nói tỉ tỉ ta hoa quyền tốt chân ý nói chân tay mềm yếu làm sao có thể so sánh với công phu của băng báo thúc thúc. Thân là nam tử hán đương nhiên là phải học công phu của nam tử hán. Ta và toàn tụ kiều nhịn không được bật cười lên. Không nghĩ tới dược hổ còn tuổi nhỏ mà lại có hào khí can văn hào khí vượt mây. Ta sẵn khoái đáp ứng ta đáp ứng ngươi, nhưng mà trước tiên ngươi phải được tỷ tỷ của mình đồng ý. Dược hổ hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng trên mặt lại lập tức tỏ vẻ khó xử tỷ tỷ của ta. Việc này rất khó nói. Hắn đưa ánh mắt nhìn toàn tụ kiều, hiển nhiên là muốn nàng giúp đỡ. Toàn tụ kiều nhẹ giọng nói việc này không vội, đợi thúc thúc ngươi bình phục rồi hãy nói. Dật hộ có chút mất mát gật đầu nói được. Tới lúc đó thì phải giúp đệ thuyết phục tỷ tê. Phi. Cừm. Ô. Đệ. Toàn tụ kiều thấy sắc trời đã tối. Đứng lên nói chúng ta phải đi về tỉ tỉ tìm không thấy đệ sẽ rất nóng ruột. Dược hộ dẫn đầu đi ra cửa, ta ở phía sau gọi toàn tụ Kiều Thanh Thanh tiểu thư. Thân thể mềm mại của toàn tụ Kiều dừng lại ở trước cửa. Cảm tạ tiểu thư hai lần cứu giúp. Nàng xoay người lại. Nhìn ta cười nói trị bệnh cứu người chính là bổn phận của thầy thuốc. Công tử hạ tức phải để ở trong lòng. Ta ngơ ngác nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong màn đêm, sự rung động trong lòng ta mới dần dần lắng lại. Sát cấp tha dựa theo sức lực của ta, quả nhiên là đã hoãn lại được thế lửa. Đồng thời hắn cũng tăng mạnh phòng vệ, chỉ sợ là có người bỏ trốn, làm cho gia lộ Sư Mi phát hiện. Sẽ sớm đối phó với chúng ta. Mấy ngày nay. Toàn tụi kiều và dược hổ đều tới đây. Tiến là thăm bệnh. Nhưng thực ra là cuốn lấy ta. Đòi dạy cách đấu thuật. Thể chức của ta vốn cường tráng. Hơn nửa có gian y. Tụi kiều cẩn thận chăm sóc thương thế hồi phục rất nhanh. Bảy ngày sau, toàn tụi kiều gỡ băng cho ta, ta có thể đi lại như thường. Cảm tạ. Câu này ta đã nói với toàn tụi kiều không biết bao nhiêu lần rồi. Tụi kiều không khỏi mỉm cười. Ánh mắt của nàng rời khỏi bộ ngực cường tráng của ta nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng cười của dược hổ và lan thứ ức. Mấy ngày nay ta Bảo Lan Thước chỉ điểm cho hắn một số cách đấu thuật, cho nên hai người vô cùng hợp ý. Ta đi xem Dực Hổ. Toàn Tụ Kiều dường như muốn lảng tránh thời gian mà hai chúng ta ở riêng. Ta gật đầu, cầm lấy áo da khoét lên trên người, theo Tụ Kiều đi ra ngoài. Lan Thước một tay giơ Dực Hổ lên đỉnh đầu. Xoay tròn một vòng, Dực Hổ cười lên khan khát. Tổ Kiều âm cần nói giật hổ. "Mau xuống đi, đừng để ngã bị thương." Lang Thứ ha hả cười nói thanh thanh: "Tiểu thư cứ việc yên tâm, Lang Thứ ta quyết sẽ không làm tổn thương tới tiểu công tử." Ta ở phía sau Tổ Kiều nói: "Nếu như bọn họ đùa vui vẻ như vậy thì chúng ta cứ để cho họ đùa thêm một lát nữa." Tổ Kiều gật đầu. Đúng lúc này, Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng thét thảm thiết. Tiếp theo là có một gã võ sĩ bay vào, nặng nề rơi trên mặt đất. Ta ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Hoàng Nhan Vân Na đang phủ sương lên mặt, lạnh lùng hướng chúng ta đi tới. Thân hình nàng rám nắng, ở cổ tay là lông cừu trắng, đôi nhũ phong cao ngất. Ánh mắt của ta nhìn vào đó, Đúng là không thu gì tinh hậu, co giảng và tràn đầy sức sống. Không biết ai sẽ có phúc duyên được hưởng thụ sự mê người của nàng đây. Toàn tụ kiều hoa dung thất sắc. Lăng Thứ cũng nhận ra bầu không khí có chút không ổn, cúi quyết đem dược hộ để xuống. Hoài Nhan Vân Na nhìn thẳng vào dược hộ nói nếu như không có Mạc Tiên Sinh nói cho ta biết thì ta không biết đệ chạy tới đây làm loạn." Tuệ Kiều thấp giọng nói tỉ tỉ. Hoàng Nhan Vân Na hiển nhiên là máu nóng bốc lên đầu. Cả giận nói còn muội nữa. "Ta đem dược hộ phó thép cho muội trông nom. Muội không những giúp ta quản giáo nó, mà lại cùng nó ra ngoài làm loạn. Muội đúng là làm cho ta quá thất vọng rồi." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 47 đặt nền bóng. Toàn tụi kiều bị nàng răng dậy trong đôi mắt đẹp đã ngấm lệ ta cực kỳ không đành lòng, mở miệng nói. Thanh thanh tiểu thư chỉ muốn giúp ta cắt chỉ nên mới tới nơi này. Hoàng nhanh vân na lạnh lùng cắt ngang lời nói của ta. Chuyện nhà của ta không cần ngươi hỏi tới. ta nhức khởi nghẹn lời, thầm nghĩ, Hoàng Nhan Vân na phẫn nộ như vậy, có khả năng là nàng cố kỵ thân phận nô lệ của chúng ta. Cho nên ta nhìn Dật Hổ nói, "Tiểu công tử tốt hơn hết là theo Hoàng Nhan tướng quân đi thôi." Không nghĩ tới Dật Hổ tuổi còn nhỏ, nhưng tính khí lại vô cùng quật cường. Hắn đi tới bên cạnh ta, Ôm lấy cánh tay của ta Nói Ta sẽ không đi theo mặt lão nhân kia học cái gì mà chi Hồ Gã Gã Ây Ây À À ta muốn cùng băng báo thúc thúc học cách đấu thuộc Khuôn mặt của Hoàng Nhan Vân Na tức giận đến đỏ bừng Nàng cả giận nói Loại kỹ thuật vật lộn này chỉ có thể giải trí cho người khác, sao có thể dùng ở nơi lịch sự cơ chứ? Ta khẽ cao mày. Những lời này của nàng có chút quá mức. Mặc dù là muốn dạy dỗ đệ đệ. Nhưng cũng không cần hạ thấp tất cả những người khác như vậy chứ? Ta trả lời một cách mỉa mai nói. Hoàng nhan tướng quân xuất thân cao quý ức. Đương nhiên là khinh thường những đấu sĩ làm công việc giải trí cho người khác như chúng ta. Nhưng không biết ở trong mắt tướng quân, cái gì mới được coi là lịch sự đây? Câu này của ta quả thực đã chạm tới nỗi lòng thầm kín của Hoàng Nhan Vân Na. Nàng tuy có thân phận hoàng thất, thế nhưng mẫu thân lại mà một nữ tử ngoại tộc, Hoàng nhanh vâng na cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, hung hăng nhìn chằm chằm vào ta kéo cánh tay của dược hộ quát. Trở về cho ta. Dược hộ gắt gao ôm lấy bắp đùi của ta nói, "Đệ nhất định không đi." Bình thường tỷ có quan tâm đệ đâu? Đệ làm bất cứ chuyện gì, tỷ cũng để mắt tới. Nếu như cha và mẫu thân còn trên đời, nhất định sẽ không làm như tỷ đang làm với đệ. Hoàng Nhan Vân na mi mắt mà đỏ lên, bỗng nhiên buông cánh tay của dược hộ, thương tâm tới cực điểm, nói: "Đệ có thể nghĩ về ta như vậy?" Dược hộ nói: "Lẽ nào đệ nói sai ư? Xem ra những người khác nói là thật, tỷ không phải là thân sinh tỷ tỷ của đệ." Dược hộ Tổng Kiều cuống quýt ngăn cản hắn nói. Hoài Nhan Vân na cố sức cắn cắn môi dưới, trong đôi mắt màu xanh đã ngấm lệ. Nàng là tướng quân xuất lĩnh trăm vạn đại quân rong ruổi xa trường, nhưng không cách nào chịu đựng nổi. Khi đệ đệ của mình nói những câu này, nàng bỗng nhiên giương tay tát giật hổi một cái. Ta vốn lưu ý tới phản ứng của nàng, Nên cuốn quyết kéo dược hổ về phía sau. Một chữ này của hoàng nhanh vân na đánh lên vết thương của ta. Ta trọng thương mới khỏi. Đâu chịu được một kích nàng của nàng. Cho lên lùi lại phía sau hai bước. Ngã bệt xuống đất. Dược hổ cũng bị ta sâu ngã. Nhưng tính cách của hắn quật cường. Lại càng phẫn nộ. Bỏ dậy đi tới trước mặt của Hoàng Nhan Vân Na, ngẫm đǒu lên nói: "Tỷ đánh chết đệ đi, dù sao đệ sống ở trên đời này cũng không có ai thương yêu. Nếu như chết, đệ có thể gặp mẫu thân." Nói tới đây thì hai hàng lệ đã chảy ra. Hoàng Nhan Vân Na lần thứ hai vung lên tay, nhưng không cách nào hạ thủ được. Nàng đột nhiên che mặt, say người chạy ra cửa. Ngoài cửa truyền tới tiếng vó ngựa hí dài, chắc là Hoàng Nhan Vân Na đem lửa giận trút lên người con ngựa. Dật Hộ thấy tỷ tỷ của mình tức giận bỏ đi thì ngẩn ngơ đứng ở giữa sân. Tuệ Kiều u oán thở dài một hơi nói: "Dật Hộ, lẽ sao có thể vô lễ với tỷ tỷ của mình như vậy?" khuôn mặt nhỏ của Dược Hổ tỏ vẻ xấu hổ. "Đệ, đệ chỉ là nhất thời giận dữ cho nên nói ra mà không nghĩ." Tụ Kiều nói, "Theo tỷ trở về đi, xin lỗi tỷ tỷ của đệ." "Không!" Dược Hổ lớn tiếng nói. Nam tử hắn đã nói là nói, giống như mũi tên đã bắn ra, há có thể thu hồi. Ta âm thầm buồn cười, không nghĩ tới hài tử này tính cách lại quật cường như vậy. Cho dù toàn Tụng Kiều khuyên bảo như thế nào, nhưng Dật Hổ cũng nhất định không theo nàng trở về. Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn ta nói: "Làm phiền công tử thay ta chăm sóc Dật Hổ, ta phải đi về xem tỉ tỉ thế nào rồi." ta gật đầu nói, "Tiểu thư mau đi đi, nhất định không đẻ Hoàng Nhan tướng quân làm ra chuyện gì cả." Sau khi toàn tụ kiều đi rồi, Sát Các khai tới tìm ta, nói là ta nên tới sư tâm đấu trường nhận thưởng. Tiền thưởng thì sau khi thi đấu. "Ô kì Thái đã nhận. Nhưng mà có vật phẩm cá nhân, phải đích thân ta đi lấy mới được." Bởi vì mấy hôm trước ta trọng thương không đi được cho nên phải hoãn lại. Ta đem dược hộ phó thép cho Lan Thứ chiếu cốt cùng Sát Cáp Thai ngồi xe ngựa đi tới đấu trường Sư Tâm. Hiệu suất làm việc của người đông hồ cực cao, ở Sư Tâm đấu trường không tới nửa giờ thì toàn bộ công việc đã làm xong.